Đại lang nhị lang trong phòng đưa một chén không có. Nô thị trận trắng mắt, hắn bình thường cũng chưa cho ta đưa chén thịt, ngươi còn muốn ta cho hắn đoan đi. Ngươi lại không phải không biết hai cái tức phụ nhận tử quá đến tiết kiệm, ngươi nhi tử bình thường liền giọt dầu tử đều không thấy được, đưa cái gì cho ngươi. Chẳng lẽ đoan cải trắng củ cải lại đây? Ngươi thiếu trang điểm đều được, cho bọn hắn một người đưa một chén đi, làm mau đản cùng hổ hoa đi theo uống khẩu canh. Nói như vậy nhưng thật ra còn hành.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 Đây là cho ta hai cái tôn tự ăn, không phải cho các ngươi. Ta nói hai ngươi tam mẫu ruộng nước cũng thu ngàn nhiều cân hạt thóc, liền mấy người kia đốn đốn cơm thẻ ăn đã đến năm thu hoạch vụ thu đều ăn không hết, kết quả cuộc sống này quá đến giống như ta và người cha phân ra thời khắc mỏng các ngươi. Ta sớm liền muốn hỏi một câu hạt thóc thu chỗ nào vậy? Đặc biệt là lão đại, mùa màng cũng còn chắc vá, thu hoạch không kém, ngươi tức phụ sao có thể tóm được cơ hội liền khóc than.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 Trước tháng mới vừa thu một ngàn nhiều cân hạt thóc xoay người lại đi khóc than là cái gì đạo lý? Ngươi có biết hay không ta nghe xong lời này là cái gì tư vị? Ngươi muốn thật thiếu này cả lăm, ta quỷ xuống cho ngươi xin cầm đi, ngươi thiếu sao? Nhà ta có ruộng nước cũng có ruộng cạn, thu hoạch không ít, ta tự hỏi đem hoa màu hầu hạ đến không tuổi, thu hoạch không kém đến dưỡng không sống các ngươi, ngươi rốt cuộc vì sao như vậy? Về đại lang ngữ tốt không mau, nói đến lại trọng,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 Ta không muốn sống nữa. Tồn tại còn có cái gì ý tứ. Ông trời a, Người sao không mang theo ta đi đâu. Vệ đại lang là cái người thành thật. Người thành thật bị buộc nóng nảy cũng có thể làm ra đại sự. Giống lúc này, hắn thường thường đi nhà bếp xem một chút hỏa, bỏ thêm xài lại ra tới nghe bà nương áo. Cũng không phải hôm nay mới biết được Trần Thị là cái làm xét đánh không mưa. Nàng xảo mệt mỏi, một khóc hai nháo ba thắt cổ nam nhân vẫn là không túi đầu.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 Nếu không phải bị buộc đến kia phân thượng hắn sao có thể bỏ được để đao sát gà. Sát một con gà muốn thiếu nhặt nhiều ít trứng. Đương nhiên nghe nói nhi tử đem tức phụ cấp quản ở vệ phụ vẫn là thật cao hứng. Nam nhân đi, đối lao bà hảo không sai, bị lao bà cười ở trên đầu mất mặt. Hắn vẫn là lao đại, phía dưới có hai cái huynh đệ, làm đại ca liền không đem đầu mang hảo. Hôm nay này phiên tỏ thái độ còn giống điểm dạng. Ta quay đầu lại vẫn là muốn cùng lao đại nói nói. Hắn tức phụ hoài thai, chú ý đúng mực, đừng náo qua. Nói đến hoài thai, hiện tại nàng có thể thu kia đức hạnh còn hảo, tái giống như như vậy đừng đem ta tôn tử dạy hư. Đúng rồi, hắn cha ngươi có phải hay không hướng thôn tiền sơn đi một chuyến? Mật nương có thai, dù sao cũng phải thông báo ông thông ra một tiếng. Ta một cao hứng lên liền đã quên, mật ngươi nhớ rõ, ta đây liền đi. Vệ phụ cùng ngày liền đem tin tức tốt chuyển đi thôn tiền sơn khưng ra.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 Khương mặt hiện tại cũng chỉ phụ trách hỗ trợ thiết hết thẻ cỏ heo, nấu cái cơm, cộng thêm cái gà. Giống giặt quần áo này đó đã đổi thành nô thị đi. Nô thị còn rất vui, ngồi sổn hồ nước biên giặt quần áo trị chồng tiểu tẩu tử chưa bao giờ thiếu, đó là cái khoác lác hảo nơi đi. Chương 29 Nói thực mau trở về tới, vẫn là đợi chút thời điểm. Học đường bên kia tháng chạp trên đầu mới phóng, vệ thành cũng không phải lập tức nhích người phản hương.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 An tiết trước sau này đó đồ tể đều vội, chẳng sợ cùng nô thị nói tốt, chờ hắn rút ra không thượng vệ ra tới thu heo đã là vài ngày sau. Liên nói vương đồ tể bên kia, bình thường tới nói một cân thịt heo bán cho người quen hắn thu 18 văn, người sống thu 20 văn. Bách cận cửa hải cuối năm thịt giới tăng cao, trước mắt đã bán được 25 văn một cân. Tính xuống dưới một lượng bạc tử có thể mua 4-5 chục cân thịt heo, đỡ để heo tiện nghi chút.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 Mắt thấy vương đồ tể đem heo trói đi, nô thị còn lẩm bẩm tự nói nói một câu, đều nói khảo công danh mới có thể thay đổi địa vị, thật không sai, ta cực cực khổ khổ một năm nuôi lớn vì heo liền bán chút tiền ấy, ngươi xem tam lang hán, viết thiên văn chương là có thể đến 3 năm 2. Khương mật liền ở bên cạnh, phu hòa nói, vàng không sao nói người đọc sách quý giá. Không sai, bọn họ đều cảm thấy ta là ngốc tử, nói ta đem vất vả tiền toàn đáp ở lao tam trên người.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 Kìa hắn nên là buổi trưa phía trước tới. Hôm nay sáng sớm, nô thị làm theo cấp khương mật làm chén nước đường trứng. Khương mật cầm thô xứ thìa ăn một ngụm, nghĩ nghĩ, lại đem thìa buông xuống. Nô thị sợ nàng bị đói mới trước đem nước đường trứng bưng tới, đang chuẩn bị đi cấp lao nhân thịnh cháo, liền xem nàng dừng lại không ăn. Sao? Là hương vị không đúng. Khương mật lắc đầu nói không phải. Vậy ngươi ngồi làm gì? Ăn à?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 Sợ bà bà miên man suy nghĩ, Khương Mật chạy nhanh giải thích nói không phải. Nàng làm Nô Thị ngồi xuống, nhỏ giọng đem mơ thấy chuyện đó nói một lần. Nô Thị một nốc, ngươi nói nhà ta hôm nay cái liền phải cho người ta trộm, ném nhiều ít. Khương Mật nhỏ giọng nói, kia tặc trộm liền triển khai nhìn thoáng qua, ta không đi số, dù sao nương ngươi cái kia làm bố trong bao toàn cho hắn cầm đi. Còn biết là làm bố bao đâu, kia không sai được. Nô Thị mới điểm đếm rõ số lượng.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 Là cái nào quy tôn tử? Khương mật lắp đầu, nói không nhận biết. Thôn hậu sơn bên này nữ nhân ra nàng nhận được không ít, nam một nửa chỉ lăn lộn cái quen mắt, còn có một nửa mắt đều không thân. Khương mật nghĩ nghĩ, nói, cái này tới làm tặc làm khô gầy gầy, nhìn mỏ chuột hai khỉ liền không giống người tốt. Cao bao nhiêu? Nhìn không cha cao. Còn nhớ rõ gì? Liền nhớ do hắn giải quá xong chiêu phong nhĩ. Nô thị đại khái đoán được là ai?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 Hắn trước đem này bốn lượng bạc bao trở về, cất vào trong lòng ngực, sau đó tiếp theo tìm kiếm, y đồ đem cá lọt lưới cấp tìm ra. Đột nhiên phát hiện nhà bếp bên kia nói chuyện thanh âm ngừng, hắn ngừng thở muốn tránh, còn không có tới cái trốn, nô thị sao cái đại đầu gỗ cây gậy đứng ở đông cửa phong khẩu. Ta liền nghe thấy sột sột soạt soạt, còn cho là chuột, nguyên lai like là vào ta ca. Nô thị dẫn theo cây gậy đi lên chính là một trận loạn đánh.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 Xem náo nhiệt trong đội ngũ quả nhiên nhiều ra nàng nhi tử tới, tam lang ngươi đã trở lại. Trở về tiên tiên phòng, cùng ngươi tức phụ cho chuyện, nương lúc này không rảnh phản ứng ngươi, ta này thu thập tặc trống đâu. Này vương bát dê con quy tôn tử sinh nhi tử không lô đít dám trộm được lao nương trên đầu. Dám trộm ta bán heo tiền. Xem ta không đánh chết hắn. chương 30-030 Nghe nô thị mắng này vài tiếng vệ thành đại để liền minh bạch là chuyện như thế nào.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 Nhưng lúc này người trong thôn đều tới khuyên, một chút không cho mặt mũi cũng không thích hợp. Rốt cuộc thôn hậu sơn là vệ ra can, đừng nói hiện tại còn không có từ trong thôn đi ra ngoài, chẳng sợ về sau đi ra ngoài, vệ ra tổ tông còn ở chỗ này, mùa mả tổ tiên đầu ở chỗ này. Nô thị nhìn về phía vệ thành, tam lang người nói đi. Vệ thành vừa rồi sướng ra mặt trắng, lúc này không tiếp tục sướng đi xuống, nô thị xem hắn, hắn liền quay đầu đi xem hắn cha.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 Ngươi nói hôm nay cái không để yên cần thiết báo quan, nàng ngấm lại ngược lại không hạ thủ được, sẽ cảm thấy có phải hay không qua. Vậy ra người không nhất định hiểu biết vệ thành, vệ thành là thật sự đem cả nhà sở đến thấu thấu. Nay không, hắn nương thu tay lại, ngồi xổm xuống đi nhặt tán trên mặt đất kia bốn lượng bạc, lại đem rừng ở bên cạnh làm bố nhặt lên tới, một lần nữa đem bạc bao hảo lấy ở trên tay. Mặt sau là vệ phụ trường hợp, vệ phụ hơi chút tổ chức hạ ngôn ngữ bắt đầu nói. Nô thị nghe xong hai câu cảm giác không ý gì, liền tốn vệ thành một phen, ngươi cũng thật là. Làm ngươi vào nhà tìm tức phụ nhi đi, trộn lẫn tiến vào làm gì. Vệ thành chú ý tới khương mật không ở trong đám người, hỏi, mật nương ở trong phòng. Ở nhà bếp sửa ấm. Nô thị nói như vậy, vệ thành nghe vẫn là quái, lẽ ra bên ngoài nháo như vậy hùng sao đều nên ra tới nhìn một cái náo nhiệt, nàng như thế nào ngồi xuống được. Như vậy tưởng. Vệ Thành trước đem mang về tới đổ vật cầm đi tây phòng, phóng thỏa đáng mới hướng khương mật kia đầu đi. Càng tiếp cận nhà bếp cửa Vệ Thành trong lòng liền càng nóng hổi, hắn ở trong đầu phát họa ra khương mật bộ dáng, đầu đội hoa mai đầu trâm bạc, mùa đông xuyên hậu áo váy cũng không lớn át được nàng hiểu điệu mảnh khảnh hảo dáng người. Từ từ, nhà bếp chính là ai? Kia kia kia, là hắn tức phụ nhi. Vệ Thành cầm đều phải kinh rớt, nhịn không được nâng lên tay xoa xoa mắt.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 Nàng nhiều ra tới thịt chủ yếu vẫn là lớn lên ở bụng cùng độ ngực thượng, địa phương khác chẳng qua y tứ y tứ béo một chút. Liên tính như vậy, thoạt nhìn cũng so 7 tháng gian vệ thành ra cửa thời điểm đại chỉ không ít. Khương mật trong lòng còn có điểm thấp hỏng, đã muốn cho nam nhân biết nàng mang thai, lại sợ như vậy đi ra ngoài làm sợ hắn, hơi chút một rồi dám, vệ thành đã buông hành lý lại đây. Nghe được vệ thành tiêu nàng, trong giọng nói đều mang lên kinh ngạc.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 Vệ thanh nắm tay nàng liền phải hướng bản thân bên miệng đánh, thương mật nào hạ thủ được. Xem nàng còn đánh cuộc khí lại đau lòng khởi chính mình, vệ thanh ngây ngô cười một tiếng, hắn rôi tay đem người ôm vào trong lòng, lại chân lại trọng nói, thật tốt, ta thật cao hứng. Phải làm cha liền như vậy cao hứng. Vệ thanh gật đầu một cái, nói đúng vậy, phía trước trong nhà hồi âm cho ta nói đại tẩu lại có thai, ta liền rất hâm mộ, cũng mong mật nương có thể cho ta sinh cái. Ta hiện tại tổng không ở nhà, trong nhà có cái hài tử có thể náo nhiệt chút, nhật tử quá mau rất nhiều. Lại nói, nói cái gì nữa? Vệ thanh túi đầu ở khương mật trên chán hôn hôn, thấp giọng nói, lại nói ngươi không phải sớm muôn cái hài tử. Khương mật không thừa nhận, ngửa đầu hỏi hắn ai nói? Còn dùng ai nói? Xem liền đã nhìn ra. Vệ thanh đích sắc không nói bậy, khương mật là tưởng sinh, nàng thực hâm mộ đại tẩu nhị tẩu đều có hài tử. Có hài tử liền cảm giác nói lên lời nói tới tự tin đều càng đủ chút. Nàng vui đầu ở vệ thành ngựa thượng, bò một lát, nhớ tới bếp thượng còn trưng cơm, liền nhẹ đấm hắn một chút, đều hắn tránh ra, ngươi lại ôm ta hai hạ lòng bếp hỏa muốn tát. Ta đây lưu chữ buổi tối lại ôm. Khương mật! Này con có thể lưu! Nàng trong lòng nói thầm, trên tay động tác không ngừng, lại hướng lòng bếp thêm điểm xài, thêm hảo lúc sau mới nói, khi nào phóng.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 Nhìn ra được tới cùng trường là khách quen, hắn quen cửa quen nẻo mang vệ thành qua đi, cấp chỉ một khoảng. Vệ thành theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, đó là cái chén đế lớn nhỏ tròn xoe phấn mặt hộ, hộp là màu xứ, đắp lên còn vẽ một bức tinh tế đến cực điểm cung nữ đồ. Đây là cửa hàng trao giá quý nhất phấn mặt, hai lượng bạc một hộp. Ngâm lại xem, nô thị bán đầu heo mới chỉ bán bốn lượng, kia hộp phấn mặt cùng cấp với nửa đầu heo.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 Xem này hộp liền biết bên trong trang phấn mặt là cái gì tỷ lệ. Còn không riêng gì trưởng quài, cung trường cũng giúp đỡ khuyên. Nói hắn trước kia cung cấp người trong phòng mua quá một hộp, này phấn mặt rượu thật sự, đừng ngại quý, nó đến giá trị hai lượng. Cung trường lúc ấy còn hướng hắn tế một chút mắt, vệ thành cảm giác hắn biểu tình có cổ quái, giống như có chỗ nào không đúng. Hắn lại thật sự thực thích kia phấn mặt hộp, mặt trên cung nữ đổ liền xinh đẹp cực kỳ.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 Ta hơn 40 trang điểm đến hoa hỏe lộng lấy đi ra ngoài giống cái gì. Nhân ra giáp mặt không dám nói gì, sau lưng không mắng ta là lao yêu bà. Ta còn có thể mua xanh đỏ lẹ loẹt cấp nương không thành. Vệ thành nói liền chuẩn bị đưa cho hắn xem, kết quả bị ngô thị hoanh ra nhà bếp, liên quan khương mật cũng bị huynh đi ra ngoài. Nàng làm hai người về phòng đi trò chuyện, cái gì vải dệt ta trùng trà không nóng nảy, chờ lấp đầy bụng lại lấy ra tới chậm rãi xem.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 Khảo thí 8 tháng phân ở tỉnh thành trường thi tiến hành, chúng ta khả năng 7 tháng gian liền hướng kia đầu đi, sợ trên đường có tình huống như thế nào chậm trễ công phu. Hắn nói còn cảm giác đặc biệt ấy náy, ấy náy ở chỗ trong nhà nằm mẫu ruộng nước, hắn không thể trở về hỗ trợ cha mẹ tức phụ muốn nhiều bị liên lụy. Thực hiện nhiên, mặt khác ba người dối dám không phải cái này. Điểm này việc nhà nông nào yêu cầu nhọc lòng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 Mật nương khẳng định là an tâm đãi ở trong nhà chờ tin tức ca. Xem hắn như vậy không thông suốt, nô thị nóng nảy, trực tiếp vạch trần hỏi, ngươi không mang theo mật nương cùng đi tỉnh thành. Mật nương hiện giờ là năm cái nhiều tháng bụng, tính tính ăn tiết lúc ấy liền mãn 6 tháng, 10 tháng hoài mãn này thai sinh xuống dưới ở tháng 4 mặt tháng 5 sơ, sinh xong hải tử không hảo sinh ở nhà tĩnh dưỡng đi theo ta đi ra ngoài 43 ba. Này sao hành đâu?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 Ngươi không ở nhà vô pháp huy cũng không quan hệ, cùng lắm thì ngươi ra cửa kia đoạn thời gian ta cấp đại lang tức phụ bổ bổ thân thể, làm nàng nhiều hạ điểm mãi. Hai ngươi trước sau chân hoài, đánh giá muốn sinh ở một tháng, đến lúc đó cho nàng bổ bổ, huy một cái là huy, huy hai cái cũng là huy, không kém. Nếu là nhị tẩu hẳn là có thể thành, đại tẩu có như vậy dễ nói chuyện. Khương mật lòng có hoài nghi. Nô thị đem nàng phản ứng xem ở trong mắt, bĩu môi nói.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 Lúc trước nếu không phải ta, các ngươi tam huynh đệ liền không gọi đại lang nhị lang tam lang, làm không hảo là đại mao nhị mao tam mao Vệ thành không phản ứng đâu, hắn tra thẹn quá thành giận, vệ phụ hữu lô thai đỏ bừng, hắn tức muốn hộp máu nói, ta kia không phải thuận miệng vừa nói. Ngươi liền nhớ kỹ. Thuận miệng vừa nói. Ngươi làm tam lang thuận miệng nói mấy cái, hắn có thể nói ra lông heo cẩu thẳng con lửa lao số loại này danh a Vệ thành. Nói không nên lời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 nghĩ liền lấy cái loại này bình thường lại có cái hảo ngụ ý tên tiêu nếu là nam hải tiêu cây trúc hoặc là nghiên mực như vậy nếu là nữ hải nữ hải nhi tên vệ thành thật đúng là không quá sẽ lấy thật sự lưỡng lự hắn liền thừa dịp buổi tối ngủ phía trước cùng khương mật thương lượng hỏi nàng cô nương gia gọi là gì nhũ danh hảo khương mật nghĩ nghĩ ở nông thôn địa phương sẽ riêng cấp nữ hải nhi lấy nhũ danh không nhiều lắm rất nhiều đều là đại nha nhị nha theo tiêu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 Tổng muốn so lông heo cầu thẳng hảo chút. Nghe nam nhân giải thích xong, Khương Mật nói kêu Nghiên Mực. Hỏi nàng như thế nào tuyển? Nàng nói, cây trúc là xanh ngắt đến bản, mổ ra trong bụng trống rỗng, gì đều không có. Nghiên Mực còn có một bụng mực nước đâu. Vệ thành lại làm nàng làm cho tức giận, hắn ôm Khương Mật hôn hôn nói, ta tức phụ đầu dưa so nhiều ít người đọc sách đều linh quang, này cách nói nhưng thật ra mới mẻ. Khương Mật làm hắn đường lộn xộn, sợ đè nặng bụng.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 Vệ phụ vốn dĩ bưng nhi tử mua cho hắn mới tinh trung trà, uống điểm tâm sáng đâu. Vừa nghe lời này, mặt lại đen. Ngươi này bà nương thật là. Lão Hoàng Lịch phiên lên không dứt, Nô thị xua tay, hành. Ta câm miệng, ta không nói ngươi. Lão nhân ngươi nhớ rõ thượng vương đổ tể ra đi một chuyến, cùng hắn thương lượng cái giết heo nhật tử, nói định rồi chúng ta cũng hảo thỉnh người an bảo heo canh. Ta đi theo liền đi.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 Hắn môi đọc hai câu đều phải dừng lại giải thích, nói cho Khương Mật đây là đang nói cái gì. Nô thị cầm đồ vật từ bên cạnh quá, xem hắn ở giáo tức phụ đọc sách, kỳ quái. Sao? Người bản thân khảo công danh còn không tính, còn tưởng dạy ra cái nữ trạng nguyên tới. Khương Mật ra mặt mỏng, một bị treo gẻo liền mặt đỏ, vệ thành nhưng thật ra ổn được, nói hắn nhàn dỗi không có việc gì làm đọc cấp nghiên mực nghe, từ từ trong bụng mẹ liền cho hắn vỡ lòng.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 Vệ thành tổng nói nàng so rất nhiều người đọc sách hiếu thắng, học cái mười năm tám năm không chuẩn thật có thể ra cái nữ tú tải. Người tổng ái trêu gẹo ta. Cái gì nữ tú tải? Nữ nhân như thế nào khảo tú tải? Khen ngươi đâu? Khen ngươi đầu dưa thông minh, một điểm liền thấu. Khương mật không để ý tới hắn, hỏi hắn cảm giác như thế nào. Mao đản cùng hồ hoa nghiên cứu học vẫn có thể thành sao. Dạy nhiều thế này thiên nhìn ra điểm gì tới?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 Như vậy liền tính ngươi năm sau đi ra cửa, ta chính mình phủng tam tự kinh cũng có thể đem tự cùng âm cùng ý tứ đối chiếu lên, như vậy chính mình là có thể sở soạn học. Là ta muốn học, ngươi vì dạy ta còn đem lấy cớ tìm được nghiên mực trên đầu, nói là đọc cho hắn nghe. Hiện tại hảo, nương nói tam lang 6 tuổi nhiều vỡ lòng, hiện tại chuẩn bị khảo cử nhân, nghiên mực từ từ trong bụng mẹ liền đi theo đọc sách, về sau ta nhà họ vệ không được ra cái trạng nguyên.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 Chương 34034. Cái này năm, Trần Thị làm vệ Đại Lang đệ nặng không chiếm thượng cái gì tiện nghi, nàng khó được vẫn là cao hứng. Đầu năm nhị còn trở về tranh nhà mẹ đẻ, trở về cùng nàng cha mẹ huynh đệ nói này, trận lao tam nhàn dỗi không có việc gì ở nhà đọc sách, làm Mao Đản đi theo nghe xong, Mao Đản thông minh thật sự, chỉ nhớ so nhị phòng hảo không biết nhiều ít. Ta làm hắn cha cấp lao tú tải đi rồi lễ, đầu xuân liền đem Mao Đản đưa đi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 cũng may nàng nhà mẹ để người còn cổ động nghe nàng nói cho mau đản đặt tên liền hỏi nàng tiêu gì tiêu đại thuận về đại thuận nàng nói cao hứng lên tên này nhi không tồi đi ta đi theo lão tăng khởi ngươi xem hắn kêu vệ thành tiêu tên này lúc sau làm gì đều thành chúng ta mau đản tiêu đại thuận kia về sau không phải một đường thuận sao đều thuận ngươi cấp con dễ nói không có hắn sao cái ý tứ trần thị bĩu môi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 Tiền quế hoa nếu là có này hai mươi lượng, khả năng tâm lại đau cũng cho, cũng may nàng không có. Lại nói tiếp là tránh được một kiếp, nhưng nàng chính mình không như vậy tưởng, trận này mấu chốt pháp sự không có làm thành nàng trong lòng khó chịu cực kỳ. Kia lúc sau tiền quế hoa thật giống như chim sợ cảnh cong, ra vào làm ngạch cửa vướng một chút đều cảm thấy là điểm xấu dự triệu, nàng không ngừng đi hồi ước phía trước mấy năm, nghĩ như thế nào nhật tử đều so hiện tại hảo quá nhiều.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 Cho nên nàng xuất giá trước nhà ta đều hảo hảo không ra gặp đại sự. Lúc ấy là vệ ra xui xẻo, nàng gả đi ra ngoài liền đem vận khí tốt đưa tới vệ ra đi, nhà ta liền đi khởi vận xui tới. Ta đã sớm nghe nói qua, vốn dĩ không lớn tin, bị ngươi như vậy vừa nói, làm không hảo thật đúng là. Nói đến nơi này, Khương Phụ Dương mắt nhìn về phía tiền quế hoa, lúc trước là ngươi vội vã muốn đem mật nương gả đi ra ngoài, ngươi nói vệ ra hảo, sớm nàng.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 Sớm nhất khả năng 9 tháng 10 tháng mới có thể trở về, cha mẹ ở nhà ngàn vạn bảo trọng. Nô thị vốn dĩ không nhiều khó chịu, nghe vệ thành nói như vậy mới cảm giác đủ, nàng hơn 40 người, đã đi qua nửa đời người cái gì mưa gió đều gặp qua, ngại ở nhi tử tức phụ trước mặt mặt nước mắt mất mặt, nàng nhịn xuống tới. Đừng ma kỷ, lúc này đi ra ngoài vẫn là hảo hảo đọc sách, cũng đừng hướng trong nhà đưa tiền, người đi ra ngoài khảo thí không cần lộ phi a.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 quần áo thoát đến quá nhanh dễ dàng nhất sinh bệnh, thà rằng nhiều che hai ngày, ngươi hoài hài tử không thể cảm lạnh. Cách luôn nói xuân che thu đông lạnh chưa từng nghe qua. a, Nương nói đúng. Ta chính là người tuổi trẻ gì cũng đều không hiểu, không ngài áp trận sớm xảy ra sự cố. Nô thị thích nghe người ta nói lời hay, ngươi phụng nàng nàng liền cao hứng, lại có vừa nói dối tay đều không đánh gương mặt tươi cười người, khương mật như vậy một sửa miệng, nô thị liền thoải mái.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 Nô thị xua tay làm nàng ngồi xong, đừng lộn xộn, đỉnh như vậy bụng to đâu. Khương mật cười cười, hỏi, cha có phải hay không ở xa nhất miếng đất kia thượng bận việc? Cũng không phải là. Ta gân cổ lên hô vải thanh mới đem hắn kêu đáp ứng, lao nhân chính là ném ngãng. Vệ phụ gấp trở về liền nghe thế câu ném ngãng, người tỉnh nói bữa. Vệ thanh này phong thư chủ yếu là cấp trong nhà báo Bình An.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 Không chú ý thiếu chút nữa đụng phải hắn nương. Ngay lúc đó tình huống là Mao đản từ bên ngoài vào nhà Trần Thị từ bùng trong ra tới, hai người ai cũng chưa nhìn đến ai, mắt thấy muốn đụng phải Trần Thị đỡ khung cửa lóe một chút, nhưng thật ra tránh đi, bụng đi theo liền đau lên. Mao đản thiếu chút nữa dọa khóc, chạy ra đi tìm cha hắn, không tìm được, quay đầu liền đến cách vách đi kêu hắn mãi. Nô thị ở dưới hiên cùng tức phụ khương mật nói chuyện, ngay mau đản ở bá hạ kêu nàng, đứng lên hỏi sao.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 Nói ở nông thôn hài tử tên dính kim mang bạc không tốt, đã kêu xuân sinh, xuân sinh kêu cũng thuần miệng. Ba tháng gian, về đại lang lại được đứa con trai, trần thị cuối cùng cũng không ngoan cố đến quá hắn, hài tử nhũ danh kêu xuân sinh. Nghe nói đại tẩu này thai vẫn là nhi tử, khương mật trước nói chúc mừng, lại nhớ tới hỏi ngô thị, về ra bên này sinh cái nữ hoa thực sự có như vậy khó. Ta cùng lão nhân dù sao không sinh ra tới, đại ca ngươi nhị ca cũng còn không có.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 cung hắn trụ một cái phòng xem hắn đứng ở bên ngoài trống trải địa phương, nữ mẩy nhìn tây nam phương hướng. liền đi theo về phía tây phương nam nhìn nhìn, không phát hiện có gì, tội hỏi, vệ huynh đang xem cái gì? Xem nhà ta. cung trương liền nhớ tới, vệ thành là huyện Tùng Dương người, huyện Tùng Dương thật là ở cái kia phương hướng, trong nhà có chuyện gì? Ta xem ngươi nhớ thương một ngày. Ta thê Khương Thị năm đầu tháng 6 đôi hoài hài tử, tính nhất tử, không sai biệt lắm.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 Đem nghiên mực bao hảo đặt ở giường bên trong, phóng hảo lúc sau còn lo lắng tức phụ ngủ lúc sau không yên phận sợ nàng đè nặng nghiên mực, liền ở bên cạnh thủ một lát, xem khương mật cũng không núc đích, mới dám yên tâm hướng nhà bếp đi. Nàng đi hầm canh, hầm hảo chờ tức phụ tỉnh mới có đến uống. Nàng ở bếp thượng bận việc thời điểm nhớ tới người ở phủ thành nghiên mực cha, nàng không lưng hướng lòng bếp thêm hai căn sải, liền đi ra ngoài tìm tới vệ phụ. Xem bà mụ hướng vệ ra tới. Trong thôn liền biết tú tài nương tử phát động, lục tục có người tới xem náo nhiệt, vừa rồi vệ phụ ở viện bá hạ cùng người tán gẫu, trời tối hắn mới trở lại nhà chính, nô thị nhìn đến hắn thời điểm hắn bưng lá trả thủy ở uống. lão nhân ngươi đừng chỉ lo chính mình cao hứng đem tam lang đã quên, ngày mai cái ngươi hướng chấn trên đi một chuyến, tìm được vạn tiểu tử, thỉnh hắn hỗ trợ hướng phủ thành đệ cái lời nói, nói cho tam lang hắn tức phụ sinh, là con trai, sinh hạ tới bộ dáng liền rất đoan chính.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 Chúng ta ban đầu trong nhà điều kiện không tốt, ta ở cứ ngươi đều cho ta ăn không ít trứng, hiện tại điều kiện hảo, càng không thể mệnh nàng. Vệ phụ nghe đầu đại, ngươi nói nhiều như vậy, ta sợ nhớ không được đầy đủ. Mỹ sợi, quả táo, đường, nhớ kỹ không. Nô thị vốn đang muốn cho hắn chạy tranh vương đồ thể ra, cùng bên kia nói coi chân heo, vai chính, lưu một chút, mua trở về cấp tức phụ hầm điểm đầu phộng chân heo, vai chính, canh.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 Đi theo mới chú ý tới bị tã lót bao lên ngủ ở giường sơn nghiên mực. Hán lộ ở tã lót ngoại đầu dưa viên hồ hồ, nhìn phi lưu lưu, thịt không ít, lúc này chính nhắm mắt ngủ, ngủ đến thâm nước. Quang nhìn hắn khương mật trong lòng liền nóng hổi, tưởng rối tay đi ôm, lại sợ đem nhi tử đánh thức, nàng liền ngồi ở bên cạnh xem tiểu gia hoàng ngủ. Mới đầu xem đến còn nghiêm túc, nhiều trong chốc lát khương mật liền nhớ tới người ở phủ thành tướng công vệ thành. Hắn còn không biết hải tử đã sinh hạ tới, Khương Mật tò mò hắn nghe nói lúc sau sẽ là cái gì phản ứng. Nô thị bưng canh về phòng tới liền phát hiện tức phụ đã tỉnh, nàng dựa ngồi ở đầu giường. Ngươi sinh hắn bị liên lụy một ngày, không nhiều lắm ngủ một lát. Nói không đợi Khương Mật trả lời, nàng lại lầm bẩm, tỉnh cũng hảo, đỡ phải ta kêu ngươi, tới đem canh uống lên. Khương Mật tan canh thời điểm, Nô thị ở bên cạnh cùng nàng nói chuyện, nói thôn tiền sơn đã thông chi tới rồi.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 Ngươi cái này sinh ở 4 năm tháng gian còn hảo, vừa không thực lạnh cũng không nhiều nhiệt, hài tử hà mang. Có chút sinh ở mùa đông mới khổ, kia sinh ra phải nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm, chỉ sợ hắn bắt tay vươn tã lót chứ lạnh. Chúng ta nghiên mực vẫn là sẽ tìm thời gian tới, sinh ở năm nay nhà ta ăn uống không lo, tháng này phân ngươi cùng hắn đều thiếu chịu tội. Nô thị liền ngồi tại mép giường bên cùng Khương Mật nói chuyện, nói thời điểm ánh mắt dừng ở tiểu tôn tử trên người.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 Nàng sợ là sớm nhận chuẩn này thai sinh nam. Ý gì? Người hốc heo a Này đều nghe không hiểu. Ta là nói phía trước khương thị hoài vệ tam lang nhi tử, nô bà tử mới đem nàng đường tổ tông cung phụng, hiện tại người đều sinh hạ tới, về sau khó nói nha. Bà mụ nghe già thôn hậu sơn này đó bà nương có bao nhiêu đỏ mắt. Nàng lấy cớ trời tối vội vàng trở về, đi xa mới sách hai tiếng.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 Hài hòa thật sự. Nghiên mực sinh hạ tới nửa tháng lúc sau, thác vạn huynh đệ mang đi ra ngoài lời nhắn mới truyền tới Phụ Thành, tháng 5 trung tuần, có người chạy tranh phủ học tìm huyện Tùng Dương vệ thư sinh. Vệ Thành nghe nói ngoại có người tìm tâm liền ngảy dựng hắn lập tức liền đi ra ngoài, vừa thấy quả nhiên là thường lui tới cho hắn truyền tin. Là có tin tới. Người nọ cười cười, nói lúc này là lời nhắn, đi theo liền đem lời nhắn nội dung nói cho hắn.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 Cung Trương trầm gì gì nga một tiếng, nói không có gì, vậy ngươi vẫn là chờ đệ muội dùng lúc sau lại đến cảm tạ ta. Hắn nói lại chớp mắt vài cái, cái này thần thái mặc danh quen thuộc, lúc trước ở cửa hàng son phấn bên trong, hắn cũng là như thế này, nhìn tổng cảm giác là ẩn dấu lời nói chưa nói. Vệ Thanh lúc ấy liền muốn hỏi, nhưng không hỏi ra tới, hôm nay cái hắn hỏi ra tới, kia phấn mặt có phải hay không có cái gì môn đạo. Cung Trương mới vừa rồi còn chỉ là nháy mắt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 Bên trong còn cất giấu một bức xem xong mặt đỏ thai hồng xuân, cùng đồ. Lại nói bản vẽ có thật nhiều bộ, không tương đồng, có không ít lao ra mua đi đưa cho tiểu tình nhi, vệ huynh ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Vệ thành nghiêm túc nghe xong, quay đầu nhìn về phía bên kia cho hắn để cử này khoản phấn mặt cùng trường. Cùng trường lòng bàn chân mạt du chuẩn bị khai lưu, không lưu đến lên rớt, hắn ánh mắt nẹ tránh, nẹ tránh nửa ngày tránh không khỏi đi, căng ra đầu nói, này không phải khuê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 Đằng trước một năm ăn như vậy hảo, nhìn còn không có nhà khác thai phụ khổ người đại. Nô thị cũng nói nàng ăn đều bổ đến trên bụng, nghiên mực sinh hạ tới liền phì đô đô, thân thể tuyệt đối so với hắn cha lúc trước muốn tráng đến nhiều. Hắn mới sinh ra lúc ấy làn ra còn có điểm hồng, qua nhiều thế này thiên đã trở nên trắng nón, nhìn rất giống quan âm ngồi xuống đồng tử, rất là thảo hỷ. Vệ phụ cùng vệ mẫu nô thị thích chứ hắn, chẳng sợ đằng trước đã được ba cái tôn tử nhìn nghiên mực đều vẫn là cảm giác hiếm lạ. nghiên mực là cái hội trưởng, chuyên chọn hắn cha mẹ trên người ưu điểm kế thừa, còn không có chăng tròn là có thể nhìn ra về sau tướng mạo không tầm thường. hắn bụ bấm, lại bạch, lại tuấn, nằm chỗ đó cùng cái chồng võ tiểu rùa đen giống nhau, có đôi khi một người cười ngây nô, cũng không biết hắn ở nhạc cái gì. nô thị vội xong liền ái nhìn hắn, nhìn hắn một ngày đều không cảm thấy phiền, ngược lại càng xem càng thích lại nói tiếp lúc trước đại lang tức phụ sinh nhị thai thời điểm nô thị cũng ở bên cạnh mới vừa sinh hạ tới nàng đồng dạng xem qua nảy nở lúc sau cũng nhìn vài lần xuân sinh liền không nghiêng mực như vậy trắng nõn hắn muốn hát chút trần thị cũng không giống khương mật như vậy chú ý tức đai bố cấp đổi đến không quá cần phảng phất ngay cả sữa cũng chưa như vậy giữa người xuân sinh vẫn luôn không như thế nào trường thị Ngài hoa hoa vẫn là béo điểm thảo hỉ giống nô thị thấy mực liền nhịn không được mặt mày hớn hở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 không còn hắn ra cửa chẳng lẽ đem người ném ở trong phòng. Trần thị còn nói đâu, chúng ta thôn hậu sơn nhiều như vậy bà nương, không một cái sinh song hai mươi ngày không ra khỏi cửa, tú tài nương tử không hổ là tú tài nương tử. Quý giá, chúng ta a mệnh tiện, so không được. Vừa rồi Khương Mật nói muốn ra tới thông khí, nô thị liền vào nhà đi thủ nghiên mực, nghiên mực cơ chân múa tay một lát, trước mắt đã ngủ. Hắn ngủ nhất quán vững chắc,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 nương ngươi liền giúp nàng mang nghiên mực không giúp ta mang xuân sinh, cũng quá bất công. Ta mang nghiên mực. Ai nói cho ngươi nghiên mực là ta mang. Ngươi không mang, nhưng ngươi giúp nàng đem thay thế cất đái bố đều dặt sạch. Một ngày tam đốn ăn ngon hướng trước giường đưa, ta đâu. Ta cái gì không phải chính mình làm. Nô thị nâng nâng mí mắt, ta nghe nói bà thông gia đã tới, không phải tới chăm sóc ngươi. Cũng bất quá mới dăm ba bữa, để muội ở trong phòng 20 ngày mới ra tới.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 Hắn nương mới biết được khuyến khích hắn tới khóc tới nháo tới muốn ăn, hắn ngày thường tới xem qua ta. Ta cũng không phải là nhà khác cái loại này không quan tâm nhi tử nhiều không hiếu thuận đều ba tâm ba phổi đối hắn tốt ngốc tử nương. Ta người này, người rất tốt với ta, ta giống nhau đối với người, người cùng ta chừng mắt dựng mắt lời nói lạnh nhạt ta đây muốn thu thập người. Còn chờ ta cho ngươi nấu cơm giặt quần áo xoa tã. Ta phi, người nằm mơ. Khương mật trận mắt há hốc mồm.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 Mặt khác ở nông thôn chân đất sinh không ra như vậy. Bà ba loại này tâm tình khương mật thực hiểu, nàng sơ là mẹ người, nhìn dưỡng đến trắng trẻo mập mạp nhi tử cũng cảm thấy trên đời này không có cẳng vừa ý hoa, nhà mình cái này chính là so với ai khác ra đều thông minh ngoan ngoãn làm cho người ta thích. Quang nhìn hắn liền cảm giác hoài kêu 10 tháng đáng giá, không nhận không tội. chương 308038, chân Thị trở lại trong phòng, nàng đem hái về đồ ăn bông.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 Không thể lại đem nấu cơm giặt đồ xoa cất đáy bố này đó sống ném cho bà bà, đến nơi nói làm nam nhân hỗ trợ càng là không được. Nếu là nông nhàn thời tiết, vệ đại lang có thể giúp đỡ nhóm lửa nấu cơm uy cái gà, giống giặt quần áo sao đều đến Trần Thị chính mình đi. Chưa từng có đại lao ra bưng buồn gỗ hướng hồ nước biên đi cùng mặt khác bà nương ngồi xổm thành một loạt giặt quần áo, mất mặt ta. Lại phải làm sự, lại muốn mang hài tử, Trần Thị cảm giác mỗi ngày không một lát rảnh rỗi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 Ban ngày mệt đến cùng cái gì dường như, ban đêm cũng ngủ không hào giác, lại nói Mao đản đã 6 tuổi nhiều, hắn ở học đường đi học thời gian căn bản không nhiều lắm, trở về cũng không nói giúp đỡ chăm sóc đệ đệ, nếu không phải đi ra ngoài điền chơi liền tiêu đói. Về đại lang biết sinh hài tử mang hải tử đều không dễ dàng, trước kia sinh Mao đản thời điểm, lúc ấy vệ ra không phân, trong nhà có ba nữ nhân sao nói đều có thể vội đến thai, hiện tại tình huống bất đồng nếu không ta cấp nhị đệ đưa điểm đồ vật, thỉnh đệ muội giúp đỡ một chút. Thỉnh Lý Thị giúp đỡ là hảo, muốn đưa đồ vật, Trần Thị liền không muốn. nàng buồn trong chốc lát, nói: ngươi liền không thể cùng nương nhấc lên, nàng dù sao cũng muốn xoa lão Tam gia cất đại bố, không thể giúp chúng ta cùng nhau xoa. Vệ Đại Lang cũng kiên quyết, sao nói đều không đồng ý. Tam đệ muội mới vừa sinh hải tử cũng không dùng được, lão phòng bên kia trong ngoài toàn dựa đường, nương còn uy heo.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 Làm tẩu tử tới. Hán tẩu tử dù sao cũng là được chỗ tốt tới, làm việc nhanh nhẹn thật sự, chỉ là kia há mổm, không ngừng nghỉ. Tẩu tử nói vài lần, nói lúc trước không nên nháo phân ra, không nên nháo A. Nếu là không phân, vệ tam lang tiền đồ hán đại ca nhị ca cũng có thể đi theo thơm lây, liền không nói như vậy xa sự, chỉ nói mang thai sinh hài tử này ra, không phân ra lời nói, chẳng sợ hài tử vẫn là chính mình mang. Mặt khác sống có thể cho bà bà giúp đỡ làm. Hiện tại gia phân, đều không ở một cái mái hiên phía dưới ở, bà bà chịu giúp người mới là lạ. Liên tính tú tải nương tử không sinh nàng cũng không thấy đến sẽ giúp người, đừng nói bên kia cũng sinh nhi tử. Các nàng có chút bà nương đi xem qua, trở về nói vệ tam lang cái kia nhi tử liền cùng tranh tết thượng tiên đồng giống nhau. Béo lùn chắc nịch, lại trắng nõn, ngủ lên miễn bàn nhiều hương, tỉnh cũng không làm ở mỹ một đầu hắn liền nhạc.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 Đi xem qua đều hiếm lạ Đại lang tức phụ ồn ào nhốn nháo quá như tử So sánh mà nói Khương mật đích xác nhẹ nhàng rất nhiều Nàng ở cứ xong lúc sau hảo hảo giặt sạch một hồi Lại đem ban đầu làm quán những cái đó sống nhận lấy Như vậy liền cùng Trần Thị giống nhau Cũng là lại vãi hài tử lại làm việc Khả năng bởi vì nghiên mực thật sự thực hảo mang Khương mật không cảm giác đặc biệt cố hết sức Đây mới là đầu thai là có rất nhiều không thói quen Nhiều mấy ngày cũng thích hướng lại đây Khương mật thực cái trêu đùa nhà mình béo hoa, cũng mặc kệ hắn có nghe hay không đến hiểu, tổng cho người ta giảng Tam tự kinh chuyện xưa. Hải tử có khương mật mang theo, này không đương nô thị liền đi tìm cái gần nhất muốn sinh hải tử bà nương. Nàng ban đầu nghĩ tức phụ ra cửa lúc sau đưa trứng gà này đó cấp đại phòng, làm trần thị hỗ trợ mãi hải tử. Đang xem quá xuân sinh mọc lúc sau, nô thị không vui. Nàng cảm giác dâu cả sữa không được, không giữ người.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 kia người nhà cũng không lắm miệng hỏi khương mật đi phủ thành cấp vệ thành đưa gì đồ vật, liền vội vàng cao hứng đi. kia từ gì thời điểm mới khởi? Nô thị nói, cấp gì? Trước tiên hai ngày ta lại qua đây một chuyến. Thiền sao cấp đâu? Tuy một ngày cấp một ngày, như vậy ngươi yên tâm ta cũng yên tâm. Đều nói hảo lúc sau Nô thị liền đi trở về, kia ra bà bà còn tính toán gần nhất cấp tức phụ ăn chút có thể xuống sữa, dưỡng hảo chút. Đi theo liền dựa nàng kiếm tiền. Ta xem như kiến thức tới rồi, nô bà tử là đem tôn tử đương trong mắt đo. Dù sao cũng là vệ tam lang nhi, nghe nói lớn lên thực tuấn, nhìn liền có tiền đồ. kia cũng quá mức. Nàng dâu cả cùng tam tức phụ trước sau chân sinh, có thể nghĩ đến thông. Không nghĩ ra lại có thể như thế nào. Nhật tử quá gặp cũng là bản thân làm, chẳng trách người. Nhà ai bà bà nhẫn được tức phụ cùng nàng chống đối.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 Lại thượng tiệm lương mua gạo và mì cùng nhau đưa đến lâm gia, làm ơn lâm gia tẩu tử chăm sóc khương mật. Xem hắn biết làm việc, lâm gia tẩu tử trong lòng thoải mái, đáp ứng thật sự giòn, nói giao cho nàng khẳng định cấp coi trứng hảo. Chờ vệ thành đi rồi nàng liền cấp khương mật trứng cái trứng, làm ăn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhìn quái mệt mỏi. Khương mật đích sắc rất mệt, nàng ăn xong rửa sạch sẽ chén đua múc nước lau một phen liền nằm xuống tới. Rõ ràng mỏi mệt thật sự.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 Trên đường xuyên siêu ý ghề bái, giờ thật sự. Lâm ra tẩu tử bông kim chỉ, hướng nàng trước mặt thấu thấu, chỉ vào buồn gỗ kia mấy cái tiểu khối vương bộ dáng ướp nhẹp thủy có nửa chỉ hậu vải bông cái đệm, nói không hiểu được cái này là gì. Cái này a Nói đến cái này Khương Mật còn có điểm ngượng ngùng, ta nói tẩu tử ngươi đừng cười ta. Ta cười ngươi làm gì? Khương Mật vây tay làm nàng lại đây điểm, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói vài câu kỳ thật là ra cửa mấy ngày hôm trước hủy đi cũ áo đông sửa ra tới lót trước ngực dùng miếng lặc nàng ra cửa phía trước còn tự cấp nhiên mực ít mãi nghe bà bà nói không y lúc sau chậm rãi sửa sẽ biến thiếu nhưng là không thể nhanh như vậy hương mật sợ ra cửa bên ngoài sữa tràn ra tới dính ướt xiêm y sẽ năng nham ra cửa mấy ngày hôm trước mới nhớ tới làm cái đệm nàng tài cũ áo đông làm vải phó trên đường nghỉ chân thời điểm tìm địa phương xử lý lại lấy sạch sẽ đuổi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 Lại vừa nói Lâm Gia điều kiện so vệ Gia còn muốn Hảo không ít, nàng đi ra ngoài một chuyến trong nhà gánh nặng đến khởi. Lâm Gia tẩu tử liền tâm động, nàng xoa xoa tay, nói, cái kia, muội tử a, ngươi xem ta cùng ngươi một khối đi như thế nào. Hai ta kết cái bạn, đi cho bọn hắn an bài sinh hoạt, làm hai người bọn họ không nổi lo về sau chuyên tâm dự thi. Chúng ta người nhiều, đến kia đầu đều không cần trụ khách điểm, khách điểm thủ lĩnh người tới hướng ở mỹ.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 Ngươi ở nông thôn, có câu nói khả năng chưa từng nghe qua. Nha muôn khẩu, chiều nam khai, có lý không có tiền mạc tiến bảo. Nhàn dối không có việc gì lãnh gia đình nô tải ở trên đường cái hạt chuyển động ăn chơi chắc táng thường thường liền có một cái, nếu là xui xẻo cho bọn hắn coi trọng, đoạt ngươi, nhà ngươi không biện pháp. Trời cao hoàng đế xa, chuyên khai quật bá vương. Bọn họ cũng mặc kệ ngươi gả không gả chồng, cũng mặc kệ ngươi là hoàng hoa khuê nữ vẫn là cái gì.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 Ta nấu cơm cho ngươi, ngươi yên tâm ăn. Như vậy tưởng tượng, làm nàng đi theo hình như là rất phương tiện. Lâm họ cùng trường nhìn về phía hắn bà nương, lại nhìn thoáng qua Khương Mật, nói: Ngươi nói hăng say, ngươi cùng đệ muội thương lượng sao? Khương Mật chạy nhanh ra tới giúp đỡ nói: Ta vốn dĩ cũng phải đi tỉnh thành, có tẩu tử làm bạn liền thật tốt quá. Sau lại không hai ngày, bọn họ liền xuất phát rời đi Túc Châu, hướng tỉnh thành đi. Thuê xe ngựa, hướng đông đi. Trời tối đỉnh, dùng 5 ngày. Bọn họ tới còn tính sớm, không phí bao lớn sức lực liền tìm kiếm đến một chỗ không sân, đánh ra muốn ở tỉnh thành nghỉ ngơi hơn một tháng, liền giao hai tháng tiền, như vậy bốn người giàn xếp xuống dưới. Khương mật cùng lâm gia tẩu tử phân phối hảo việc, dù sao yêu cầu xuất đầu lộ diện đều từ lâm gia tẩu tử đi, nàng liền ở trong sân làm việc. Đến nôi các nam nhân, tới rồi lúc sau nghỉ ngơi một ngày, lại tiếp theo đọc khởi thư tới.